Trong tiếng gió, có giọng nói văng vẳng vang lên. Đến rồi à, ta chờ ngươi mãi. Ta biết, ngươi sẽ quay lại mà. chương 4. Quá khứ Giọng nói âm vang xoáy vào tai làm cho thằng đen hoảng hồn, quay phát người lại tìm kiếm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 anh hào và thằng tý không nghe không nhìn thấy gì chỉ cảm giác không khí ở đây bỗng nhiên lạnh lẽo đến buốt giá thằng đen sợ sệt ạ ai nhốt bà ở đây sao sao người ta lại phải làm như thế anh hào với thằng tý đến bây giờ thì thực sự sợ hãi thứ nhất là vì không gian nơi đây biến đổi thứ hai là khi nhìn thấy thằng đen cứ ng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.